một lao động khổ sai sau sáu năm cấm cố trong biệt giam khoảng một năm sau kể từ khi tiếp xúc với phái đoàn liên hiệp quốc viên giám thị trưởng mới là thiếu tá nguyễn trung binh từ trại z ba d hàm tân tịnh bình thuận chuyển về thay thế giám thị cũ là thượng tá nguyễn đình tiêm về hưu nghỉ ông binh có đến khu biệt giam để kiểm tra khi gặp ông tôi có trình bày thẳng thắn vấn đề tôi đã ở tổ liên tục hơn hai năm từ khi còn thời kỳ tập trung quan liêu báo cấp cho đến bây giờ Nay đảng Cộng sản đã công khai nhìn nhận Thời kỳ ấy là sai lầm Tôi đấu tranh trong thời kỳ sai lầm này Đã tất nhiên là tôi đấu tranh đúng Thế thì tại sao lại giam giữ tôi cho đến ngày hôm nay Ai chịu trách nhiệm này Nhà nước Việt Nam đã từng công bố rằng Pháp, Nhật, Mỹ là thực dân phát xít, đế quốc là kẻ thù công đội trời chung Thế nhưng Khi hòa bình lập lại, nhất là từ khi đổi mới thì nhà nước Việt Nam đã mở rộng vòng tay hân hoan chào đón trải thảm đỏ để tiếp rước trọng thể Bành pháo đại bác để long trọng chào mừng mời duyệt hàng quân danh dự để làm tăng uy phong khách quý. Trong khi đó những người tổ chính trị, lương tâm và tôn giáo lại là những người Việt Nam Là người đồng chủng, đấu tranh cho công lý thì lại bị phân biệt đối xử, bị ngược đãi, bị câu lưu suốt nhiều năm dài. Để các tổ chức nước ngoài lên tiếng chỉ trích Việt Nam, vi phạm nhân quyền. Như thế có phải là điều nhục nhã không? Ông giám thị binh nghe tôi nói chỉ gật đầu, không trả lời. Sau đó ông tử giả đi thăm các phòng bên cạnh. Khoảng một vài tháng sau, tôi được đưa về khu giam riêng. Họ chuyển tôi về ở chung với tập thể tù chính trị và tôn giáo. Các anh em vui mừng gặp lại sau 6 năm biệt giam, chia cắt. Một số người đã mãn án ra về. Một vài người đã qua đời vì bạo bệnh. Bây giờ có thêm vài khuôn mặt mới, dễ quen thân. Tôi chuyển sang đội 17, hàng ngày đi lao động, trồng rau xanh cho trại Nói rau xanh chứ thật ra, chủ yếu là rau muống. Còn các loại khác như bầu, cải xanh, bí đao, tạm tương đối chứ không nhiều. Bản thân của tôi được phân công đi gắn nước tưới rau, trung bình mỗi sáng. 120 đôi, buổi chiều 80 đôi, mỗi đôi 40 lít. Buổi sáng đi lao động thì được phát một chén cơm không có thức ăn. Nhưng lao động thì phải cật lực cho nhanh. Mới kịp giờ về buổi trưa. Để buổi chiều công việc còn ít lại. Buổi chiều thời gian ngắn hơn buổi sáng. Có những hôm tôi bị té quỵ bên đường vì mệt lã, vì đói. Vào mùa mưa nếu không tưới nước thì tôi làm cỏ cuốc đất. Vân vân, mùa này quần áo luôn ướt đẫm, dễ bị trúng nước và hay bị cảm lạnh thường xuyên. Quần áo của trại phát thì không đủ để mặc, vì mỗi năm chỉ có hai bộ, loại vải xấu mau rách Một tù nhất khi đi lao động, có đến hai ba anh công an vũ trang đi kèm. Một đội tù nhân khi đi, Mỗi anh sĩ quan công an phụ trách Làm cán bộ quản giáo đội Mang súng ngắn bên hông Còn hai anh vũ trang kia Cầm súng dài ngồi canh gác Hai đầu hiện trường lao động Những anh này Còn được gọi là cán bộ quản chế Căn cứ theo quy định của chính phủ và pháp lệnh thì án phạt tù. Tiêu chuẩn mỗi người tù hàng tháng gồm 15 kg gạo, 15 kg rau xanh, đa số rau già, lẫn cỏ, nửa lít trứng mắm, phần lớn là nước pha muối với một ít nước mắm cho có màu. 300 g thịt hoặc 700 g cá. 3 lạng đường cát vàng, 200 Gram xà bông kem. Tiền thuốc uống trị bệnh tương đương 1 kg gạo. Mỗi năm 2 bộ đồ dài. 2 quần lót cộng áo lót cộng 2 khăn lau mặt dần dần loại áo lót chạy đi đâu mất không phát nữa. 4 năm một chiếc mền theo quy định nhưng thực tế thì không đủ. 2 năm một chiếc mùng, một nóc Một năm, một chiếc chiếu. Quy định đưa ra là như thế. Nhưng thật chất, trải qua nhiều năm, tôi đã chứng kiến cái cái nạn. Ăn sớt, ăn bớt, ăn cướp, cơm chim. Tôi điển hình bản thân mình. 26 năm tù, tôi lãnh được 3 chiếc mền rưỡi. Cho nên cấp phát không bao giờ đủ. Trên đây là tiêu chuẩn bình thường của những người không bị kỷ luật. Còn nếu bị kỷ luật thì bị cắt giảm đủ thứ vì họ áp dụng chính sách triệt bao tử để uy hiếp tù nhân. Đơn giản là những ngày thăm nuôi, công an gây khó khăn, đổ mọi thứ. Người tù phải mặc quần áo chạy có đóng dấu cải tạo sau lưng. Khi tiếp xúc với gia đình thì cán bộ an ninh mọi ghi chép từng lời đối thoại để theo dõi họ có quyền ngăn chặn buổi nói chuyện khi thăm gặp khi gia đình thành nhân đến thăm nếu có xe ngoài thì bắt buộc phải dừng lại tại cổng trung tâm phải thuê xe của trại để đến các phân trại với giá cắt cổ bà giám thị mở dịch vụ xe Để móc túi tiền của thân nhân người tù Khi mang quà vào Còn bị kiểm tra gắt gao Công an bóc xé lung tung Rập nát tất cả các thức ăn Nhất là vào dịp Tết Nhiều gia đình Tù nhân nghèo Một đôi năm Mới đến thăm Nhất là dịp xuân về Gia đình thường gửi cho nhau bánh chưng Bánh tét Nhằm cho tù nhân để dành ăn cho lâu nhưng chạy đã cắt, xẻ ra từng mảnh kiểm tra, thế là làm sao bảo quản lâu cho được? chỉ có biết than trời mà thôi. Nhiều người ngồi nhìn cài giỏ bắn bị cắt rời từng khúc mà tức tuổi uất nghẹn không nói nên lời. còn trong tù, việc hối lộ, đút lót, tham ô, tham nhũng cũng như đánh đập tù nhân thì luôn diễn ra hàng bữa. Từ trước đến nay, chưa có cơ quan trung ương nào đến thanh tra nạn tham ô, tham nhũng một cách công tâm trong các trại tổ nơi gọi là luật pháp thu hẹp. Trong tổng thể luật pháp quốc gia, nếu tù nhân khiếu nại hay tố cáo lên trung ương thì đơn không bao giờ đến tay mà chỉ đi vào sọt rác. Sau đó còn bị chủ dập đàn áp không yên. Nhưng nếu nhìn tận, sẽ thấy Còn nhiều điều thật khủng khiếp Bởi xã hội Đang theo đà băng hoại Nên thanh tra được đổi thành Thanh trà Khi phái đoàn cục bộ Biến ngang qua Tay chỉ điểm Miệng ba hoa cười gượng Ăn một miếng Ngậm nghe Đành xu hướng Đành gật đầu Dung dưỡng để bao che. Khi ra về còn được ít tiền xe làm lộ phí đường xa cho quý khách. Ngoài ra khẩu hiệu ngoài xã hội còn được áp dụng trong nhà tù như Kính mời, kính biếu, kính thưa ông ba kính lấy anh ưa kính nào Kính thưa là chuyện tầm phào Kính mời, kính biếu, kính nào cũng hay Kính mời vào tiệc nhậu ngay Kính biếu thì có quà tay cầm về đặc biệt trong thời đại kinh tế thị trường, nhiều người lợi dụng sự sơ hở của luật pháp để buôn lậu, làm hàng giả, tham ô, tham nhũng, thuật kết công thông quỹ. đa số là các cán bộ có chức có quyền. dân bình thường làm sao mà tham nhũng đến hàng bạc tỷ? Loại tư bản đỏ là loại giàu to nhất tại Việt Nam hiện nay. Nếu có vào tù, họ cũng ăn trên, ngồi trước ban giám thị các trại giam trại mắn ngoại giao để lãnh những người tù tư bản có tiền hàng sản đó để đem về trại giam của mình nhằm đầu tư phát triển cho trại nói cho trại nhưng cốt lõi là làm giàu cho ban giám thị trại giam và một số cán bộ an ninh giáo dục vì những tay này gần gũi thường xuyên với người tù nên biết rõ người nào có tiền nhiều thì bắt về làm gà để đẻ trứng vàng phần lớn chỉ những người tổ kinh tế mới có nhiều tiền để lo lót nên được giảm án rất nhanh hoặc được đặc xá về sớm nhà tù cộng sản vào thập niên bảy mươi hầu hết giam giữ những người tập trung cải tạo các hàng tướng tá sĩ quan hạ sĩ quan bình lính chế độ cũ. Thế nhưng từ thập niên 90 trở đi được thay vào các tướng, tá, sĩ quan, tổng giám đốc, giám đốc vân vân của chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa. Vì chế độ ưu việt cho nên tham ô, tham nhũng, đục khoét xã hội cũng ưu việt. Nên khi vào tù họ thường nhắc đến câu châm ngôn nằm lòng của biên chức chế độ Hy sinh đời bố, củng cố đời con, vàng son đời cháu, châu báu đời chắc. Khi bị vào tù, thì những người tham ô, tham nhũng, có tiền bạc, dư ăn, dư để, Họ không dạy gì, mà phải chịu cưỡng bức, lao động khổ sai. Cho nên họ tung ra một số tiền để làm lộ phí, lót sân, tìm cho mình một chỗ đứng, một đời sống yên ổn. Gia đình đến thăm nuôi dễ dàng, khỏi đi lao động vất vả. Có người còn được bạn bè đi xa du lịch, đến thăm nuôi thường xuyên, hoặc chở đi ra nhà hàng ăn uống. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra để xây cất một ngôi nhà tường. Có đầy đủ tiện nghi, nào là truyền hình màu, đầu, dĩa, video, tủ lạnh quạt gió, máy giặt quần áo, cờ điện, cắt xét vân vân, chẳng khác gì đang ở một biệt thự sang trọng bên ngoài xã hội. Khi được ra tù thì họ hiến lại cho trại, cho nên được giảm án ưu tiên. Có những ông rảnh rỗi ngồi chơi bài, chơi cờ tướng ăn tiền, xem tivi cá độ, bóng đá, ăn thua lên đến cả bạc triệu. Họ không có đổ giọt mồ hôi nào nhưng lại được hưởng mọi sinh hoạt ưu tiên. Lúc nào cũng được bình xét là loại cải tạo khá tốt. Ở Việt Nam bây giờ, đa kim ngân phá đột lại. Ngoài ra, nếu họ có lý lịch tốt, đã từng có công kháng chiến, có huân chương, hay gia đình là liệt sĩ, có mẹ là bà mẹ Việt Nam anh hùng, thì họ ưu tiên, Được cứu xét giảm án và đặc xá. Chưa nói nếu họ lập công, chuộc tội như tối xác người khác hoặc làm cò mồi vân vân. Cho nên ở tù Cộng sản mà không có bốn điểm sau đây thì khó mà được giảm án. Và xem như là phải ở hết án thôi. Thứ nhất, phải có nhiều tiền để hối lộ cho ban giám thị và những tên hung thần. Làm an ninh giáo dục trực trại. Thứ hai, mỗi lần viết bản kiểm điểm sơ tổng, phải nhận tội. Thứ ba, chấp hành làm ăn ten, tay sai cho Cộng sản để tố giác người khác. Thứ tư, phải có lý lịch tốt, có công, kháng chiến, quân chương. Gia đình liệt sĩ hay có công với cách mạng, có mẹ Việt Nam anh hùng Tù nhân được xếp loại hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. Sơ kết 6 tháng tổng kết 1 năm, gồm 5 loại, tốt, khá, trung bình, kém và xấu. Những người tù chính trị hay tôn giáo muốn được giảm án lần đầu tiên, đặc biệt là những người có án cao ít nhất phải đạt được 5 lần khá, tức 2 năm rưỡi. Qua 5 lần sơ tổng kết mới được xét giảm án và chỉ giảm có 2 tháng tù mà thôi. Trước hết là họ bắt buộc người tù phải khí nhận mình là có tội với Đảng, Cộng sản, với Nhà nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam để họ dùng những tư liệu này trình với các tổ chức quốc tế nhân quyền là Nhà nước Việt Nam bắt đúng người đúng tội chứ không bắt oan ai cả. Bản thân tôi chưa hề mong cầu giảm án vì tôi không bao giờ ghi xác nhận rằng mình có tội trong các bản kiểm điểm. Hằng sơ hay tổng kết Và tôi cũng không thể Lập công chuộc tội Bằng cách tối giác những người đồng cảnh ngộ với mình Một khi Tôi biết được người tù Mang tội danh chính trị Có những tư tưởng yếu đuối bên, thiếu lập trường Hay có những hành động thấp hèn Thì tôi đã cảm thấy xấu hổ Cho danh dự chung rồi Theo ông cán bộ Trung tá Lê Lưu Phụ trách giáo dục Phân công K3, ông công bố trước đội 18, tức là đội chính trị, như sau. Tất cả phạm nhân các anh, nếu muốn được xếp loại từ khá trở lên, không những phải chấp hành nội quy và quy định cải tạo thật tốt, mà còn phải lập công chuộc tội nữa thì mới đạt được tiêu chuẩn của trại đề ra. Nếu suy rộng ra thì bất cứ trại giam nào của Cộng sản... Cũng đều đập khuôn như thế. Bình thường nếu có ai đó hỏi tôi về nhà tù cộng sản thì chính bản thân tôi cũng không biết sẽ trình bày bắt đầu từ đâu và sẽ kết thúc lúc nào. Bởi vì mỗi thời kỳ có khác nhau tức là có hai giai đoạn. Thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp. Thời kỳ tư duy mới. Bắt đầu đổi mới mà trong thời kỳ đổi mới thì còn có một số tồn đọng của thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp cũ chưa dứt khoát. Bởi bình mới nhưng rượu cũ. Lọ rượu giả thì cũng thế thôi, chẳng có ngon gì cả. Trong nước hiện giờ có rất nhiều nhà tù, mỗi trại tù được chia thành nhiều phân trại nhỏ. Được phân các loại A B C D loại nguy hiểm, loại đặc biệt nguy hiểm nghiêm trọng, nghiêm trọng và ít nghiêm trọng, vân vân. Nội quy và pháp lệnh thi hành án phạt tù được ban hành từ Cục V26, là Cục Quản lý Trại giam từ Bộ Công an, Chính phủ và Quốc hội, được áp dụng nghiêm khắc trong toàn quốc. Tuy nhiên, sự đối xử tương đối hay ngược đãi người tù một phần là do người tù, Và phần lớn là do sự ứng xử Tùy thuộc ông giám thị trưởng Khó tính hay dễ dãi Là do các ông cán bộ Quản chế, quản giáo Trực tiếp trông coi Điều quan trọng là các tên cán bộ Phụ trách an ninh, điều tra Hay phụ trách giáo dục Người tù có khổ Hay không Cũng là do các tên này Và do ông trưởng phân trại Thường thường Ông trưởng phân trại kiêm Phó giám thị trực tiếp chỉ huy từng phân trại nhỏ. Bản thân tôi rồng rã 26 năm tù, nhưng bị kỷ luật và bị biệt giam hơn 10 năm. Còn 16 năm là bị cưỡng bức đi lao động khổ sai như đập đá, đào ao, khuôn vác, khuôn đất, làm ruộng, trồng thuốc lá, trồng rau xanh, phá rừng, trồng bắp, vân vân. Như tôi đã trình bày trên, Mặc dù trong thời kỳ đổi mới Nhưng sự tồn động của thời kỳ cũ vẫn còn Bởi vì Ban Giám Thị và Cai Tù đều là người cũ Cho nên sự thành kiến, sự hận thù, đàn áp, sát nhiễu tù nhân Đã thấm vào máu của mấy ông cai ngục Thì làm sao mà thay đổi cho được Ở trại này, những ngày đầu tiên Khi tôi mới chuyển đến, chúng tôi được phép xem một số sách báo, các loại do nhà nước xuất bản như báo tuổi trẻ, báo thanh niên, kiến thức ngày nay, thế giới mới, báo pháp luật, vân vân Nhưng chỉ được khoảng một thời gian ngắn thì bị tịch thu hoặc bị bắt buộc gửi lưu ký nơi nhà văn hóa trại. Chính tôi đã bị mất mát rất nhiều. Những quyển sách gửi lưu ký Tại trại Xuân Lộc Cho đến ngày tôi được trả tự do Họ vẫn không trả lại Và nói rằng Họ sẽ gửi qua đường bưu điện về đến gia đình Đó là lời hứa Của tay Trung tá Phụ trách giáo dục tên Hòa Nhưng từ ngày Về đến nay Hơn 10 tháng rồi Mà trại giam Xuân Lộc vẫn điểm nhiên Thất hứa cứ điều cần nói là đến nay trại giam Xuân Lộc vẫn chỉ có một tờ báo tuyên truyền của Đảng Cộng sản là tờ Nhân dân mà thôi. Không những thế, tờ báo này của Trung ương xuất bản mà còn bị địa phương trại giam kiểm duyệt. Thật là một điều thái quá và lỗ bích. Cho nên tù nhân luôn bị thất thoát không được xem liên tục, không nắm được đầy đủ thông tin. Nếu nhà tù của thực dân, của phát xít, của đế quốc cách đây gần trăm năm mà vô nhân đạo như cái gọi là chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì làm gì? Ông Lenin có hàng phó sách tư bản luận hoặc triết học mát để nghiên cứu và ông Hồ làm gì? Có tuyển tập thơ nhật ký trong tù cũng như chủ nghĩa Cộng sản làm gì có thể manh nha hiện diện tại Việt Nam để đưa Việt Nam Lâm vào cảnh đối đầu của chiến tranh lạnh. Đây là cái cớ để Pháp trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Đây là lý do để Mỹ dùng miền Nam Việt Nam làm tiền đồn chống cộng ở Đông Nam Á. Nhằm ngăn ngừa làn sóng đỏ của Cộng sản Bắc Phương tràn sang để bảo vệ an toàn nền an ninh của hai quốc gia nằm trong khối đồng minh của Mỹ. Sự đối đầu của hai miền Nam Bắc đã gây ra một cuộc nội chiến kéo dài suốt 30 năm mà dân tộc Việt Nam phải cam chịu sống trong cảnh huynh đệ cốt nhục tương tàn, lầm than cơ khổ. Tất cả đều do hai tổng cai Tàu, Thầu, Sài Gòn và Hà Nội chấp nhận cúi đầu làm tay sai cho Cộng sản quốc tế và Tư bản quốc tế. Chính Mỹ, Nga và Trung Quốc đã thử nghiệm cuộc chiến tranh dẫm đạp lên quê hương Việt Nam. Hay nói đúng hơn, nhân dân Việt Nam là nạn nhân của sự đối đầu giữa hai thế lực quốc tế. Thật đáng buồn là chiến tranh Việt Nam đã qua rồi. Hòa bình đã lập lại mà nhân dân Việt Nam thì vẫn còn bị cam chịu, siềng xích bởi luồng tư tưởng và ý thức hệ ngoại lai. Giờ này nằm trong lăng, chắc hai tay Lenin và Hồ không thể mỉm cười nơi chín suối khi nghĩ đến cái gọi là chế độ ta, đảng ta, nhà nước ta. Cái gì cũng nói ta để lôi kéo người khác đồng hóa với mình, thật là vô duyên hết chỗ nói. Giống như cái kiểu lên trên bục nói chuyện, tự mình vỗ tay trước buộc lòng mọi người Cũng phải vỗ tay theo Trông hết sức buồn cười Hiện tại hầu hết Cán bộ đảng viên từ trung ương đến địa phương Đều không trong sạch Tham ô Bất chính Đục khuét làm rũ mục xã hội Mà lại đối xử với tù nhân chính trị Lương tâm và tôn giáo Thật hạ khắc Tiểu tâm và ti tiện Thả đem những tù nhân này Đi giết bỏ Còn tốt hơn là để sống mà chết dần, chết mòn. Trong những chuỗi ngày đầy căm phẫn, những tháng ngày tôi đến trại Xuân Lộc, tôi chứng kiến biết bao nhiêu sự bất công. Điều đất nhiệt lý hiện nay là Việt Nam công bố càng ngày càng đổi mới. Thế mà trong nhà tù, sự ngược đãi với tù nhân càng lúc càng khắt khe hơn. Việt Nam thì càng ký những công ước quốc tế về con người con về quyền con người thì sự vi phạm về quyền con người càng nghiêm trọng hơn. Cũng như bộ luật lao động ngoài xã hội. Càng giảm số ngày làm việc thì trong nhà tù gần như lao động phải tăng thêm ngày chủ nhật. Đặc biệt là lấy công sức tù làm nguồn lợi thu nhập cho ban giám thị. bằng cách sản xuất hạt điều để xuất khẩu. Chính vì thế, càng ngày nhà cầm quyền Việt Nam càng hạ thấp giá trị và nhân phẩm của tù nhân, cắt rẻ mạt. Như những dân nô lệ của thời kỳ trung cổ. Họ dùng chính sách ngu dân và bệnh hóa nhân dân trong các nhà tù Họ muốn biến người tù trở thành kẻ nhu nhược, yếu hèn, ngu si và thấp kém. Họ trở thành cỗ máy do chính họ chủ động vận hành, chỉ huy, điều khiển. Ngoài xã hội rộng lớn, những nhà tu hành còn bị đàn áp trắng trợn. Muốn chi cạnh nhà tù trong khuôn khổ hạn hẹp kèm theo nội quy và những quy định khắt khe, nên các vật tu hành phải gặp nhiều hoạn nạn. Cho dù nhà cầm quyền Việt Nam cố tình bưng bít và che đậy sự thật, nhưng lịch sử còn, nhân chứng sống còn đây. Hãy nhìn xem hàng vạn kẻ tù đầy và tội ác, không bao giờ mờ phai trong sử sách.